Hồi 47 Trương lương bày kế giúp thái tử Như ý được phong làm triệu vương Tả hữu thấy hán đế Bị ác khí xông vào mặt Ngã xỉu xuống đất liền súng lại đỡ dậy Rồi đưa vào nội cung Tìm ngự y điều trị qua mấy ngày nằm liệt trên giường Hán đế không nói năng gì cả Các tướng vào vấn an đem lòng lo lắng May thai chỉ độ Mười ngày hán đế đã lần lần tỉnh lại Rồi lại bình phục Một hôm, Hán đế Lâm Triều đòi Ngô Thành vào ban thử trách hậu và phong chức Trung Nghị hầu, lại biết chiếu huy Ngô Nhuyế dụng tâm gìn giữ đất Giang Hạ, phong con lưu trọng là Lưu Hán làm Ngô vương cho trấn thủ đất Giang Đông. Qua một thời gian, Hán đế lại đi tuần du khắp nơi để vỗ về dân chúng. Khi đến nước Lỗ, thấy có đền thờ đức Khổng Tử ở làng Huệ Lý, Hán đế bèn thân hành Xuất trăm quan đến đó để làm lễ tế Rồi phong cho con cháu họ khổng làm quan cả Xong việc ấy, hán đế lại trở về phong bái Đặt tiệc rượu ở bái cung Cho mời tất cả các bô lão trong vùng và các trẻ con nơi đó đến dự Tiệc rượu linh đình suốt mấy ngày đêm không ngớt tiếng đàn tiếng hát Hán đế tự mình đặt ra một bài hát Dạy bọn trẻ con hát như sau gió lộng trời cao thẳm rồng vườn mây cùng bay gian sơn này sự nghiệp này phòng lưu cho bỏ những ngày lao lung bọn trẻ cứ hát vang trời hắn để bất giác cảm động ướt nước mắt rồi nói với các bô lão kẻ du tử này nghĩ đến cố hương không khỏi động lòng bi cảm như ta lúc còn bé ngay ngay cùng các người hàng xóm gần gũi chuyện trò tình quyến luyến thật không nỡ dứt Đến sao thời binh ở Phong Bái, ngược xuôi trong trường chính chính, sống chết như cánh lông hồng, trải bao nguy nan, nay mới gầy nên sự nghiệp, và ngày nay ta đã trở nên người có tuổi tác mà các ông thì cũng đã đầu bạc răng long. Nghĩ ra việc xưa, tình cảm biết mấy, ta đầy tuy trong cảnh phú quý, xong lúc muôn tuổi, vong hồn cũng sẽ về nơi quyến luyến ở đất Phong Bái. Nói xong lấy huyển bái làm áp thang mộc, miễn cả sắc thuế trong vùng, dân chúng re vui, các bô lão cả ngày đến chầu chợ rộn rệp. Hán đế thấy thế, sợ làm phiền nhiễu mọi người nên tỏ ý trở về tràng an, các bô lão cứ cố nài xin vua cứ nán ở lại cho thỏa tình hoài vọng. Hán đế nói, trở về đây binh mã quá nhiều, huyện bá chỉ là một ấp nhỏ, làm sao công cách nổi. Nếu ở lâu sẽ sanh điều phiền toái Hán đế chỉ ở lại thêm mấy ngày Rồi truyền lệnh sa giá trở về Lạc Dương Lã hậu thái tử thích cơ như ý Và văn võ bá quan đều ra ngoài thành ngân tiếp Hán đế truyền mở tiệc ăn mừng Khao thưởng tướng sĩ Từ đó thiên hạ thái bình thạnh trị Lớn nhỏ lạc nghiệp Âu ca Hán đế có lòng yêu thứ hậu thích cơ Nên lã hậu đã đem lòng ghen tức Nhiều lần tìm cách gây sự với thích cơ Nhưng thích cơ cứ vẫn một mực nhẫn nhục Một hôm, hán đế yếu mình Thích cơ nhân vào cung chầu trực tàu với hán đế Bệ hạ xuân thu đã cao Nếu thánh ý không quyết định thế nào E mẹ con thần thiếp sau này phải bị tận diệt Hán đế nói, việc đó rất dễ Thỉnh thoảng rồi chẳng sẽ tính Một hôm, hán đế ngự sang tay cung Cùng thích cơ uống rượu Lúc sai, hán đế gối đầu vào đùi thích cơ ngủ thiếp Lã hậu cho người dò thám Biết được liền thân hành đến tây cung Kẻ hậu cận vội vào báo cho thích cơ Nhưng thích cơ đang bị hán đế gối đầu trên vế Không biết làm cách nào để ra tiếp đón lã hậu được Lã hậu xong vào, chỉ mặt thích cơ rồi mắng Còn tiện tì, mày mỗi khi gặp ta Thường tỏ ra vô lễ nay ta đến cung mày, mày không đứng dậy phóng còn ra thể thống gì nữa? thích cơ thừa tiện thiếp hay tránh hậu đến xong chúa thượng đang an giấc không dám kinh động có đau lại dám thất lễ lã hậu nói mỗi việc mày đều đưa chúa thượng ra để mà che chở sau này lúc chúa thượng trăm tuổi ta xem thử mày lấy ai mà che chở nói rồi lại bỏ ra ngoài thích cơ ngồi lặng một hồi lâu nước mắt ròng rũ rơi vào mặt rồng Hán đế chợt thức dậy, thấy Thích cơ đang khóc liền hỏi: "Ái Khanh, có việc gì mà khóc?" Thích cơ thương, vừa rồi bệ hạ nằm ngủ sai trên vế cô thiếp, chánh chánh hậu từ ngoài bước vào, thiếp sợ giấc rồng bị động, chẳng dám đứng dậy tiếp đón. Chánh hậu vào đây quá mắng, buông lời hăm dọa: "Thần thiếp tuổi phận mình mà khóc." Nhất lời Thích cơ quỳ mọp xuống đất, cơn buồn đang tràn trên nét sóng thu, khiến Hán đế lòng bối rối cảm động đưa tay kéo áo rồi vỗ về. Ái Khanh cứ an lòng, Trẫm sẽ tìm cách bảo vệ cho mẹ con của Ái Khanh. Ngày mai vào chiều, Trẫm sẽ bàn với quần thần, đổi ngôi thái tử, thử xem lão hậu từ nay còn dám bạc đãi Ái Khanh nữa hay chăng. Thích cơ giật đầu lại dạ. Ngày hôm sau, vua Lâm triều bá quan ứng hầu đũ mặt, hắn để viết chiếu ban cho quần thần truyền bàn việc đổi thái tử sao cho hợp với công luận, không được câu nệ theo ý riêng của mình. Các quan tuân lệnh, đem việc đó đến phủ thừa tướng bàn bạc. Lã Hầu hay được, vội gọi Lã Trạch vào rồi nói: "Hoàng thượng vì yêu mến Tích Cơ, chẳng phải nghĩ đến phải trái, mấy lần triệu tập quần thần bàn việc đổi ngôi thái tử, nhà ngươi có kế chi để giúp ta?" Lã Trạch nói: "Hạ thần kiến thức hẹp hòi, không đủ để mưu việc lớn, xin hoàng hậu mạt sai người đến hỏi Trưng Tử Phong, mây ra có kế gì hay? Lã Hậu nói, Tử Phong nay đã tịch cáo tu hành, còn muốn tham dự gì đến việc nước? Lã Trạch nói, hạ thần vẫn quen biết với con Tử Phong là Tích Cường, vậy nhờ hắn khéo nói với Tử Phong, ắc Tử Phong sẽ không nỡ từ chối. Lã Hậu liền sai Lã Trạch và Tử Cường đến yết kiến Trưng Lương. Trương Lương từ chối không tỏ ý Lã Trạch mới nói Tôi vấn mệnh Hoàng hậu Tới đây để vấn kế Nếu tôn công không chỉ dạy Tôi biết về tao với Hoàng hậu ra làm sao Thôi thà tôi liều chết ở đây Chứ quyết không ra khỏi cửa này Trương Lương nói Việc ấy không phải tôi không muốn nói Chỉ sợ nói ra không tiện mà thôi Lã Trạch nói Lời tôn công nói ra Chỉ lọt vào tai tôi Có gì mà không tiện Trường Lương suy nghĩ một lúc rồi ghé vào tai Lã Thạch nói nhỏ Ngày thường, bệ hạ vẫn nghe tiếng bốn hiền sĩ ẩn trong núi Thương Sơn Núi này hiểm trở lắm, bốn người ấy chỉ ăn cỏ chi, uống nước suối mà sống thảnh thơi Bệ hạ đã nhiều lần mời về triều, nhưng họ nhất định không ra Bệ hạ lại có ý muốn trừ họ đi, song sợ thiên hạ chê bai Làm cho kẻ hiền sĩ bốn phương Không dám tìm đến Mà triều phục Vì vậy mà bệ hạ đành chịu như vậy Nay chánh hậu nên chọn một người Ăn nói giỏi Dùm lễ vật mời họ về triều Để can ngăn Lời nói của bốn người ấy Sẽ là sức mạnh hơn trăm vạn binh hùng Ngồi thái tử sẽ không bị mất Lã trạch nói Xin công tôn cho biết Tên bốn người hiền sĩ đó Trường Lương nói bốn người đó Một người họ đường tên Tuyên Minh Quê ở Đông Viên Hiệu là Đông Viên Công Một người họ y tên là Lý Quý Quê ở Hàm Đan Trước Ẩn ở Thương Nam Sau cùng Đông Viên kết bạn Một người họ thôi tên Hoàng Tự là Thiếu Thông Quê ở nước Tề Ẩn ở Hạ Hoàng Niên hiệu là Hạ Hoàng Công Một người họ chu tên Thuật Tự là Nguyên Đạo người ở Hà Nội hiệu là Giốc Lý Tiên Sinh. Lá Trạch liền trở về cùng tao với Lá Hậu. Lá Hậu sai nội sứ sắm sửa vàng ròng bạc nếm, cùng đem theo bốn con ngựa tốt đến thương sơn, tìm ý kiến bốn nhà ẩn sĩ. Lúc ấy, bốn ông già vừa đi hái rau chi về, thấy sứ giả đem lễ vật đến quy mộ bên chân núi liền hỏi: "Quý ngài có việc gì đến đây, lại thụ lễ với chúng tôi dừng ấy?" Sứ giả nói: Hoàng thái tử ngày nay là người nhân hiền, lòng nai vẫn ngưỡng mộ danh của ngài. Vì vậy, sai chúng tôi đến đây rước bốn ngài về triều để giúp đỡ và dạy bảo thái tử để thành cái nghiệp thái bình hạnh trị. Bốn vị ẩn sĩ ban đầu còn từ chối, nhưng sau cùng sứ giả lại thành thắng, quỳ mãi không đứng dậy, nên bằng lòng thu lễ vật, sắm sửa hành trang để về Tràng An. Ý kiến thái tử Lã hậu đặt tiệc khoảng đại bốn hiền sĩ rất long trọng Từ đó bốn người sớm tối cùng thái tử Bàn luận việc thiên hạ Một phút không rời Ngày kia hắn đế lâm triều hỏi quần thần Trảm giao cho quần thần định việc lập ngôi cho thái tử Chẳng hay ý các thanh như thế nào Thúc Tổng Thông và Du Sương bước ra tàu Sừa tấn hiếu công vì say mê nàng ly cơ Bỏ thế tử lập hài tàn nên nước Tấn bị loạn 10 năm. Nước Tầm vì không sớm định ngôi thái tử của phù Tô, khiến Triệu Cao được dịp trái lập họ Hồ mà nghiệp Tầm phải mất. Đó là những tấm gương Bội Hạ từng thấy rõ. Nai thái tử là người nhân hiếu, Thiên Hạ đều biết tiếng cả, Bội Hạ lại bỏ con lớn lập con thứ, sao cho khỏi thiên hạ dị nghị. Hắn đễ nghe nói, vung tay áo bỏ đứng dậy đi vào trong, định sang tay cung. Nhưng vừa đi đánh tiền điện thì xảy gặp thái tử từ điện văng đất đến, có bốn ông già đi theo sau. Hắn đế ngạc nhiên mới hỏi: "Bốn người kia từ đâu đến?" Bốn người phục xuống đất, xưng rõ họ tên. Hắn đế kinh ngạc hỏi: "Trẫm nghe danh các ngươi đã lâu, dùng hậu lễ đến trước cớ sao các ngươi không đến, nay lại đi theo con của ta?" Bốn người nói: "Bệ hạ vẫn có tánh hay khinh kẻ sĩ." Vì vậy chúng tôi khiếp sợ mà xa lánh Nay nghe Thái tử là người nhân hiếu Nguyện đem thân đến đây mà phò Hán đế nói Phiền các ông cố gắng dạy bảo cho Thái tử Bốn ông già phục xuống đất lầy tạ tướng mặng quy nghi, khí phách trang nhã Hán đế đứng nhìn một lúc rồi mới dời chân Sang đến tay cung, thích cơ ra rước vào Hán đế thuật lại chuyện triều thần can ngăn Không cho đổi ngôi Thái tử Thích cờ nghe nói bất giác rơi lệ Hán đế lại an ủi Để ta phòng cho Như Ý Đến một nơi đất tốt Làm căn bản lập nghiệp Thì không còn lo gì nữa Thích cờ nói Tại sao hôm nay bệ hạ lại đổi ý Hán đế nói Thái tử vừa thu nạp được bốn kẻ sĩ có tài Như thế tức là vây cánh đã định Và lại Thái tử cũng là bậc nhân hiếu thiên hạ đều ngưỡng phục Nếu thay đổi e sẽ sanh biến Thất Cơ giập đầu lại tạ rồi nói: "Thần thiếp chỉ ước mong làm sao sống an thân là đủ rồi, có đau dám cao vọng, chẳng hay bệ hạ định phong như ý nơi nào." Hắn để nói: "Vừa rồi ta đi tuần du ở Hàm Đan, thấy phong thổ thuần hậu, nhân dân lại giàu mạnh, đó là nơi hiếm trở, trước có yên đài ngăn cách, sau có chương hà bổ vây, đất vuông ngàn dặm. Hiền sĩ thì khá nhiều." Nếu đóng đô ở đây thì cũng giống như đóng đô ở Tràng An, suốt đời thanh nhàn sung sướng, vả lại Hàm Đan cách Tràng An xa lắm, có thể làm chỗ dung thân được. Thích Cơ nói, "Phong Như Ý làm Triệu Vương, thiếp xin cảm tạ ân dày của bệ hạ. Song Như Ý hãy còn trẻ dại, cần phải có một người theo bảo vệ, ngõ hầu mới giữ được cõi bờ." Hán Đế nói, "Trẫm sẽ lựa một người đủ tài trí theo phò, ái khanh chớ lo." Ngày hôm sau, hắn đế ngự triều cùng văn võ bá quan đàm đạo, hắn đế nói: "Trẫm nghe theo lời luận của quần thần, không đổi ngôi thái tử, song xét Như Ý cũng đã lớn tuổi, không nên để mãi trong cung, trẫm muốn phong cho Như Ý làm Triệu vương, đóng đô ở Hàm Đan, các khanh nghĩ như thế nào?" Quần thần tâu: "Bệ hạ phong Như Ý làm Triệu vương rất là hợp với công luận." Hắn đế nói: "Như Ý đến Hàm Đan, cần phải có một người theo giúp đỡ sớm tối dạy bảo vậy các khanh xem thử ai có thể đảm đương được việc ấy tiêu hà nói quan ngữ sử chu sương là người chính trực có thể tin cậy việc ấy được hán đế truyền đòi chu sương đến ban trách nhiệm chu sương nói bệ hạ sai thần việc gì thì thần đâu dám trái mệnh song thần xin bệ hạ hãy viết tờ thủ sách gồm có ba điều thì mới tránh khỏi tai họa về sau Hán đế hỏi, ba điều ấy là điều gì? chu sư nói, điều thứ nhất không nên bắt về triều E địa phương không người coi giữ Điều thứ hai Lúc đến nước triều, nhị điện hạ phải nghe lời thần khuyên can Điều thứ ba, nhị điện hạ không nên thường thường Cùng với thướng hậu giao thông tin tức Được ba điều ấy, hạ thần mới có thể bảo vệ được triệu vương sau này Hán đế nói Ba điều ấy thì cũng chẳng có khó khăn gì Liền viết sắc trao cho Như Ý Truyền Như Ý sắm sửa đi trấn nhậm Như Ý vào giả biệt thích cơ Thích cơ nói Mẹ cùng con ngày nay ly biệt Chưa biết đến bao giờ mình mới gặp mặt Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc ròng Ngày hôm sau Như Ý khởi hành hắn đế ngữ ra tận ngoài thành mà đưa tiễn Chu Sương đem cả gia quý Cùng ngày hôm ấy theo triệu vương đến Hàm Đan hắn đấy tiện như ý xong trở vào cung vừa đi đến cửa thành bỗng thấy có một người cầm một tờ trạng đến trước mặt tâu tiêu thừa tướng cho dân cày chỗ đất công trong vườn ngự lâm lấy củ công để mua lòng riêng đó là bất trung xin bệ hạ hãy minh xét hắn đấy nghe nói nổi giận lắm vậy ra tiêu hà lại ăn tiền của dân rồi lấy khu đất của ta trong vườn thượng lâm cho dân cày thế là trái đạo tôi liền sai quan đình ủy bắt tiêu hà bỏ vào ngục. tiêu hà vẫn lặng thinh không hề chống cãi gì. được vài ngày có quan về ủy họ vương đến gõ cửa khuyết tàu. quan thừa tướng họ tiêu có tội gì mà bệ hạ bắt bỏ vào trong ngục? hãn đế nói tội ăn lọc của người rồi lấy đất vườn của ta để mua lòng dân nên ta phải trị tội. vương về ủy nói việc lợi cho dân thì làm đó chính là nhiệm vụ của quan tể tướng bệ hạ chống sợ mấy năm sao đến việc trầm hi anh bố Điều đem đất quan trung giao cho thừa tướng quản thủ nếu là kẻ bất trung thì cả dãy đất lớn lao như thế có còn cho bệ hạ ngày nay hay chăng bệ hạ chỉ thấy một cái lỗi nhỏ mà quên đi cả đất lớn hán đế ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói trọng thật là có lỗi ngày hôm ấy hán đế sai cận vệ vào ngục Thả Tiêu Hà ra Tiêu Hà vào triều tạ ơn Hán Đế mới nói Việc của Khanh làm Chính là nhiệm vụ của quan tể tướng Ta vì nóng cạn Đã phạm đến kẻ có đức Lội ấy của ta rất lớn Tiêu Hà tàu Bệ hạ là bậc minh chính Hạ thần dẫu có ai Cũng đâu dám kêu nài Việc này thấu đến tai Trương Lương Trương Lương thở dài rồi than Hàng tính bành việc Anh bố đã bị giết Nại Tiêu Hả lại bị Hạ Ngọc đủ biết tâm địa của Vô Hán đối đãi với công thần như thế nào rồi. Ta vừa giúp cho thái tử giữ được ngôi, nếu hắn đấy mà biết được, ác ta cũng không khỏi nàng, chỉ bằng ta kiếp xa lánh cảnh phồn hoa này cho xong. Nghĩ như vậy, Trương Lương tìm đến bốn ông cụ già bàn bạc, rủ nhau đến núi Chung Nam để tu tiên. Bốn ông lão đồng ý, cùng với Trương Lương vào yết kiến vua và tâu rằng ngày nay thiên hạ đã nhất thống bốn bể thanh bình cơ nghiệp có thể vững bền muôn năm chúng tôi thì tuổi già sức yếu không làm gì được nữa vậy xin bệ hạ cho chúng tôi cùng nhau lên núi trung nam học đạo còng giành phú quý chẳng bằng lòng được bệ hạ đói thương thì ơn ấy rất lớn hắn để nói với trường lường chậm từ khi được thiên hạ đến nay Ơn tiên sinh chưa báo đáp Ngày trước phong làm lưu hầu Như tiên sinh không lĩnh Nay lại từ giả trẩm mà đi Chẳng biết sau này có còn cùng nhau tư ngộ hay chăng Đoạn hán đế lại nói với bốn ông lão Các ông đã đến giúp cho thái tử Chẳng có lòng mừng Nay chưa bao lâu Lại cũng muốn lánh vào trống núi rừng Sao lại nở lòng làm như thế Bốn ông già nói Hiện nay anh tài đầy triều Thiện nhân tham chinh Bọn tôi chỉ là phường hủ nho Nào có ích gì cho quốc gia Chỉ mong bệ hạ tha cho Để về nơi thảo giả Di dưỡng tuổi thừa Thì thật suốt đời chẳng dám quên ơn Vua thấy mọi người Có ý khẩn thiết Bèn tặng mỗi người một ít vàng lụa Rồi đưa ra khỏi thành Bốn ông già cùng trương lương bái biệt Cất bước lên đường Hán đế nhìn theo bóng của họ Quất dầm trong cát bụi Hán đế vào cung ngồi nghĩ đến trương lương, rồi nhớ đến các vị công thần khai quốc. Từ lúc áo vải theo hầu, lập nhiều công lớn, nay thì có kẻ bị giết, kẻ thì bỏ đi. Lòng bận quân cảm động. Bèn sai thợ xây một cái đài công thần, tạc đủ hình tượng, và ghi tên họ những công thần lên. Đài lập xong, hán đế đưa thái tử đến xem. Qua mỗi tượng, hán đế đều nói rõ lai lịch công trạng của tầng người xem đến từ Kỷ Tín, Thái tử mới nói: Nếu không có người này thì phụ hoàng không có được đến ngày nay. Lại xem đến từ Hạ Hầu Anh, Thái tử lại nói: Nếu không có người này, con không còn trông thấy mặt phụ hoàng nữa. Hắn đế nói: Còn ta như thế, thật là một kẻ không quên gốc. Hôm ấy Thái tử cho mời con Kỷ Tín là Kỷ Thông và Hạ Hầu Anh đến bàn thượng rắc hậu, ai nấy cũng đều ngợi khen thái tử là người nhân đức. Hạng đế rất vui lòng, chợ có một người nói lớn. "Bệ hạ cùng điện hạ nhớ công lao của ký tính và hạ hậu anh, sao không nhớ công lao của cha tôi?" Hạng đế xem lại thì đó là Hạng Đông, con của Hạng Bá. Hạng Đông mới nói, "Bệ hạ ngày trước giao tranh với sở, bị quân sở đến cướp trại, cha tôi vì bản thân với tử phòng." Nên mật tình báo cho bệ hạ biết Và khuyên Hàng Vương bãi việc tấn binh Lại như việc hội yến ở Hồng Môn Nếu không có cha tôi Thì tấn mạng bệ hạ cũng đâu còn Đến sau Hàng Vương đặt thái công lên thớt toàn nấu dầu Nếu không có cha tôi Ác thái công cũng bị hại Tôi thiết nghĩ Công lao cha tôi Không kém gì kỹ tính và hạ hồ anh Hàng đế nghe Hàng Đông nói thì sực nhớ chuyện xưa trầm ngâm một lúc rồi hỏi quả nhân lâu nay vẫn muốn kết ước ngày xưa giữ tình hòa hảo hai nhà song vì việc quân bận rộn nay nghe lời nói ấy khiến ta tự thẹn Ngày ngày hôm ấy hán đế truyền đem thiếu hoa công chúa gả cho hạng đông sai thuốc tôn thông định về nghi lễ chọn ngày để thành hôn hạng đông từ đó sánh đôi với công chúa thiếu hoa Trọng Loan vợ Phượng rất là tương đắc. Hạng Đông được phong làm chức Chiêu Tín hầu. Thời gian trôi, trôi trong cảnh thanh bình an lạc, một hôm hắn đế vì mũi tên của Loan bố bắn trước kia, nài yếu sức, bệnh tái phát là ung độc, bệnh thì càng ngày càng trầm trọng. Lão hậu thấy thế, bàn với các cung tần, chúa thượng đành bệnh mà ngày đêm cứ say đắm tay cung, lòng ta lo ngại lắm. Các cung tần mới nói Việc này hoàng hậu nên nhờ quân thần khuyên can Chứ nếu hoàng hậu tỏ ý e hoàng tượng lại cho là Hoàng hậu là ghen chăng Lã hậu nói Các người luận rất phải Rồi truyền thảm tự cơ Và lã trạch vào Xài đi triệu các gián quan và triều thần Các đại thần vào triều Thái tử đến tay cung đợi nơi cửa phúc thuận Hán đế hay việc ấy mới nói với thích cơ Đó là lão hậu thấy ta có bệnh nên sai thái tử và quần thần đến đây để mời ta về cung. Thích Cơ nói: "Nếu bệ hạ cũng bỏ thiếp nơi đây, tất thiếp sẽ bị hại, không còn mong gì được trông thấy long nhan nữa." Dứt lời, nước mắt lại tuôn tràn xuống hai má. Hán đế nói: "Đại quần thần vào đây, ta sẽ có cách để bảo vệ." Liền truyền lệnh cho thái tử và quần thần vào. Các quan thấy mặt Hán đế xanh xao, thân thể gầy gò liền khấu đầu tàu, bệ hạ xuân thu đã cao, lại thêm có bệnh, nơi đây không phải là chỗ điều dưỡng thánh cung. cứ ý chúng tôi thì bệ hạ phải nên trở về tránh cung mà tận dưỡng mình rồng, để thái tử được báo đền hiếu thảo và quần thần được thăm viếng hàng ngày. hắn để nói ta thọ bệnh là do sông pha nhiều chiến trận, nhọc mệt lâu năm, sức lực mỏi mòn. Nay ta ở cung này, ta thấy tâm thần mình thư thái, có thể lành bệnh được. Các ngươi chớ có nhiều lời, các quan không biết nói sao? Phàn khoái dập đầu rồi tâu. Tấu bệ hạ, hạ thần theo bệ hạ từ lúc còn mặc manh áo vải, trải bao năm khổ nhọc mông dựng nghiệp lớn, nay thì đã thành công, bệ hạ đã quên khí cũ, xem sắc dục là trọng, xem thiên hạ là khinh, như vậy ai còn ngưỡng vọng nữa? Hán Đế thở dài, các Khanh đã hết đời can gián, lẽ nào, trẩm lại chẳng nghe. Liền để cho quần thần đưa về cung trường làng, thích cơ đưa Hán Đế về chính cung xong, vào ý kiến Lã Hậu, đoạn trở lại tay cung. Bây giờ, Lã Hậu cùng quần thần bàn việc tìm lương y để điều trị cho vua. Trần Bình nói, cách thành trường An 200 dặm về phía bắc núi Lịch Dương, có một người thầy thuốc rất giỏi, vậy xin hoàng hậu lấy lễ mời người ấy đến, quả mấy sẽ chữa được. Hoàng hậu theo lời, sắm sửa lễ vật sai người đến Lịch Dương để rước thầy thuốc. Độ ba hôm, Lương Y đã đến, vào và nội cung ra mắt Lã hậu. Lã hậu kể lại bệnh trạng của vua, Lương Y nói: "Bệnh đó tuy trầm trọng, song nguyên khí hoàng thượng còn cương tráng, có thể là chữa được." lá hậu mừng rỡ đưa lưng y đến chính cung, hắn để chồng thấy lưng y buốn lời quát mắt, quát mắng ngay. Ta từ lúc trám xà khởi nghĩa, đem ba thước gương bình thiên hạ dựng nghiệp đế vương, công lao rất là nhọc. Này là bệnh là tại trời, chớ sống có mạng. Ngươi chẳng qua là đứa tầm thường, đến đây để làm gì? Hắn để nhất định không cho lưng y chữa bệnh, bảo phải trở về lệch dương. Từ đó, bệnh tình của hán đế mỗi lúc một tăng Lã hậu cứ sớm tối chầu chật bên giường Nhân lúc hán đế tỉnh táo, lã hậu mới nói Vạn nhất bệ hạ, sau khi muôn tuổi mà tiêu thừa tướng cũng mất Thì nên cử ai làm tướng? Hán đế đáp, tào tham có thể thay được Lã hậu lại hỏi đến, sao tào tham? Hán đế nói, vương lăng có thể thay được Tuy nhiên vương lăng tính trật mà ương cần phải có Trầm Bình giúp sức. Trầm Bình trí khôn có thừa nhưng không thể gánh vác một mình. Chu Bột là kẻ thật thà, tánh thì thận trọng, nên cùng hắn làm chức thái úy. Lã Hạo lại hỏi về sau nữa, hắn đế mới nói: "Ta chỉ có biết đến đó mà thôi." Hôm sau Thái tử vào vấn an, hắn đế lại nói: "Ta này đã già yếu bệnh hoạn không thể khỏi được, con là một người nói nghiệp trị dân." Cũng đủ đạo đức để bảo vệ non sông Chỉ có một điều Ta hàng lo lắng là mẹ con thích cơ Ta nhờ con phải đồng bọc Cái gì cha yêu Thì kẻ làm con cũng phải yêu Có thế mới tròn hiếu đạo còn phải nên ghi nhớ Thái tử nói Đạo thân phụ nghĩa thủ túc Hai điều ấy con đâu dám bỏ Xin phụ hoàng hãy bảo tồn long thể Cho bệnh được chống lành Đừng lo lắng nữa Đến chuyện đó Cách vài ngày sau Hán Đế băng hà hôm ấy vào ngày Giáp Thịnh tháng Tư mùa hạ, nhà Đại Hán năm thứ 12, vua Cao Đế sinh năm thứ 51 đời Tần Tiên Vương, thọ được 63 tuổi.